Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện V.com Và chuyện Audi.xyz Chương 22. Mánh hổ quyền Pháp Lâm Nhu đi rồi Lâm Tiêu một thân một mình trong phòng đứng dậy Lâm Tiêu hiện tại thế giới đang ở Chính là một cách lấy võ vi tôn thế giới Ở chỗ này Chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ Có thể chịu đến tôn trọng Nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh Chỉ có tăng lên thực lực của mình Trở thành võ giả Võ sĩ, tại thương không đại lục là một cách chuẩn bị chịu tôn sùng chức nghiệp. Hôm nay đại lục ở bên trên, các đại đế quốc hầu như mỗi một thiếu niên đang tiếp thụ văn hóa giáo dục bên ngoài, cũng sẽ gia nhập huấn luyện quán, khai phát tiềm lực thân thể con người, xem có thể trở thành hay không một người võ giả. Trên thực tế tại 2000 năm trước đây, võ giả mặc dù cường đại, Nhưng địa vị vẫn còn không giống hiện tại như vậy tôn sùng. Còn chân chính cái biến võ giả địa vị chính là hai ngàn năm ngày hổi diệt. Hai ngàn năm trước, nhân loại chiếm cứ đại lục đại bộ phận lãnh địa đã thành lập nên rất nhiều đế quốc, thành trị, khai sáng phồn hoa văn minh. Rất nhiều học thuật tranh tiên tách ra, trăm nhà đua tiếng mà trừ lần đó ra. Đại lục ở bên trên mặt khắc non nửa bộ phận địa vực thì là bị yêu thú chiếm cứ, nhưng mà hết thảy nhưng đều là tại 2000 năm trước ngày hủy diệt cải biến. Ngày đó là thương không lịch 5632 năm. Nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau thăng bằng thực lực bị đánh phá. Trước đây, yêu thú vẫn là nhân loại săn giết đối tượng. Yêu thú ra thịt, cốt cách, yêu đàn Đều là nhân loại võ giả tăng thực lực lên nhu cầu phẩm. Nhưng mà tại hai ngàn năm trước ngày hổi diệt. Theo yêu thú kinh khủng nhất tử vong chi sâm ở bên trong. Nhưng là xuất hiện đại lượng số lượng kinh người khủng bố yêu thú. Khổng lồ thú chiều dùng một loại tịch quyển thiên hạ trạng thái xông vào nhân loại mỗi một tỏa thành trì. Bắt đầu giết chóc nhân loại. Máu tanh. Điên cuồng. Ngày đó bị sau thế nhân coi là ngày hổi diệt. Đại lượng thú triều ngày đó trực tiếp đưa đến đến 1 tỉ nhân loại tử vong. Đại lượng tiểu quốc trực tiếp bị diệt nước, thậm chí một ít đại đế quốc cũng là bị khủng bố thú triều trực tiếp hủy diệt. Yêu thú cùng kinh người thế thái mang tất cả toàn bộ đại lục, tại nhân loại cùng yêu thú trong chiến tranh. Mọi người khiếp sợ phát hiện, bọn hắn cái gọi là phồn hoa văn minh đang không có thực lực cường đại thủ hộ trước mặt tựu như cùng tân sinh như trẻ con yếu ớt. Mà trong nhân loại một ít võ đạo cường giả ở đằng kia chút ít đột nhiên xuất hiện khủng bố yêu thú trước mặt. Cũng lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Tại lúc ban đầu kinh hoàng về sau, nhân loại bắt đầu rời rải rằng rặc và gian khổ chống cự, từng tỏa thành chỉ bị hủy diệt, đại lượng văn minh biến mất. Nhân loại lãnh thổ quốc gia càng ngày càng ít, nhưng là đang chống cự ở bên trong. Nhân loại cũng là từ lúc mới bắt đầu chạy tán loạn đến đằng sau dần dần giữ vững vị trí căn cứ địa. Yêu thú trong có mấy vị nhân vật đáng sợ, nhân loại ở giữa cũng dần dần hiện ra cường giả chấm thang. Lúc trước hủy diệt một cách đế quốc kim mao từ hẫm mở ngoặc tròn B sơ 2 chấm. Chó sói khổng lồ lông vàng, cuối cùng liền là bị nhân loại bên trong một người cường giả siêu cấp cũng là hôm nay khai sáng một thánh địa phách hỏa thánh tôn đánh chính là trọng thương Đào Tẩu. Những cường giả này tại thời khắc mấu chốt cứu đại lượng dân chúng bình thường, cùng mấy đại quân đội của đế quốc cùng nhau chống lại thú triều. Trong lúc này, vô số cường giả vẫn lạc, nhân loại nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, nhưng mà nhân loại cách loại này tại nghịch cảnh Việt Hoa chiến càng hăng tinh thần, nhưng lại là làm mọi người không có ở khó khăn trước mặt hồ ngã. Người trước ngã xuống Người sau tiến lên ra nhập chống cử đại quân Mà phách hỏa thánh tôn này một ít cường giả tối đỉnh xuất hiện Khiến cho nhân loại bắt đầu đã có được phản kích năng lực Lâm tiêu trong đầu Cái này bộ phận lịch sử trí nhớ đặc biệt rõ ràng Đây là mỗi một cái thương không đại lục hài đồng Sau khi sanh phải biết rõ đấy lịch sử Yêu thú cùng nhân loại chiến tranh Theo thương không lịch năm 1632 năm bắt đầu Mãi cho đến thương không lịch năm 1748 năm chấm dứt Nương theo nhân loại mấy đại cường giả tối đỉnh liên tiếp chém xếp vài đầu vương cấp yêu thú về sau Yêu thú cùng nhân loại đại quy mô chiến tranh cuối cùng kết thúc Thật sự là đáng sợ chấm thang Lâm tiêu hồi tưởng trong đầu những ký ức này Đều là thổn thức không thôi Lớn như thế quy mô chiến tranh so với kiếp trước cách gọi là thế chiến đều còn khốc liệt hơn nhiều lắm trọn hơn 100 năm trong chiến tranh, nhân loại theo ban đầu hơn 1100 triệu nhân khẩu, đến chiến tranh chấm dứt lúc chỉ còn lại có mấy chục ức. Sở hữu quốc gia ở bên trong, chỉ có mạnh nhất tứ đại đế quốc miễn cưỡng vẫn còn tồn tại, còn lại vô số quốc gia tất cả đều bị diệt. Mà cái này tứ đại đế quốc cũng đều là bởi vì xuất hiện cường giả tối đỉnh cuối cùng mới là có thể bảo tồn. Thương không lịch năm 1748 năm sau. Nhân loại bắt đầu rồi mới niên lịch. Chân vũ lịch. Dùng cái này kỷ niệm trong chiến tranh vì nhân loại làm ra cống hiến to lớn đám võ giả. Hôm nay hơn 2.000 năm đi qua. Cho tới bây giờ. Nhân loại vẫn còn cùng yêu thú tiến hành không dừng lại cố gắng hết sức chiến đấu. Nhân loại chỉ còn lại có tứ đại đế quốc. Lâm tiêu chỗ tân vệ thành. chính là tứ đại đế quốc một trong vũ linh đế quốc dưới chứng bát đại quận thành. Hiên giật quận thành cấp dưới lục đại vệ thành một trong, mà đại lục đại bộ phận lãnh thổ quốc gia như cũ là bị đám yêu thú chiếm cứ. Hôm nay, đát là chân vũ lịch 2213 năm, xã hội loài người mỗi một thiếu niên tại đến 8 tuổi về sau đều đi huấn luyện tán tu luyện, xem có hay không có trở thành võ giả tiềm chất. Hai ngàn năm qua trong nhân loại hiện ra đại lượng cường giả Bất quá yêu thú bên trong vương giả cũng là càng ngày càng mạnh Song phương liền phản phất bảo trì như vậy một cách cân đối Một mực duy trì hơn hai nghìn năm Thế giới này cùng kiếp trước bất đồng Nghĩ muốn địa vị cao Chỉ có trở thành võ giả Trở thành cường giả Trừ lần đó ra Không có bất kỳ cách Lâm tiêu trong phòng đứng lại Trong miệng thở phào một hơi, tinh thần hoàn toàn tập trung. Đang không có trở thành chân võ giả trước đó. Huấn luyện quán đều truyền thụ một ít kiến thức cơ bản pháp dùng cho tu luyện. Mà lâm tiêu tu luyện đấy, chính là mảnh hổ bày thức. Muốn trở thành một người chính thức võ giả, đạt tới chân võ giả cảnh giới. Phải về mặt sức mạnh đạt tới một nghìn ca. Gơm. Tốc độ cùng thân pháp bên trên cũng đạt tới trình độ nhất định mới là có thể sơ bộ thông qua khảo hạch, tại trở thành chân võ giả trước. Bình thường huấn luyện đệ tử căn cứ lực lượng bất đồng, bình thường chia làm luyện thể, luyện cốt, luyện tủy ba loại cấp độ. Luyện thể chính là xem luyện bản thân lực lượng, khai phát bản thân tiềm năng, xem luyện ra lông, cơ bắp, tu luyện tới cực hạn về sau, Bình thường có thể có được 400 kg lực lượng, mà luyện cốt thì là càng sâu một tầm, đem lực lượng thực hành cốt cách, thúc dục cốt cách sinh trưởng, đồng thời tu luyện cốt cách bốn phía da thịt, nội tạng, đến vào lúc này thì là có được 800 kg gân lực lượng, mà cuối cùng thì là luyện tủy. Ở cái thế giới này, ở giữa thiên địa tràn ngập nguyên khí vô cùng vô tận, đạt tới luyện tủy trình độ, thân thể có thể vô ý thức hấp thu nguyên khí đất trời, theo chỗ sâu nhất cái biến thể chất, mà khi lực lượng đạt tới 1000 ka, gầm, tốc độ cùng thân pháp đều đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể thông qua sơ bộ khảo hạch trở thành một tên thuần võ giả, mà muốn thực sự trở thành chân võ giả, đạt được nhất cấp võ giả huân chương Tức thì phải tài chuẩn võ giả trên cơ sở đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú. Trong cơ thể mở ra dung nạp nguyên lực nguyên trì mới được. Bởi vậy một nghìn ca. Gơm. Số này theo cũng không phải võ giả liên minh tùy ý chế định. Mà là cùng yêu thú hơn 2.000 năm chém xếp ở bên trong. Căn cứ kinh nghiệm tổng kết ra. Võ giả mục đích cuối cùng nhất là cùng yêu thú chém xếp. Số này theo cũng là võ giả liên minh nhận định có thể đánh chết nhất yêu thú cấp thấp giới tuyến. Vừa mới tấn cấp võ giả được xưng là chân võ giả nhất truyện. Chân võ giả tổng cộng chia làm 3 truyện. Phân biệt đối ứng nhất tinh yêu thú, nhị tinh yêu thú, tam tinh yêu thú các loại mở ngoặc vung chờ đóng ngoặc vung ba loại bất đồng thực lực. Tại chân võ giả tam truyện phía trên chính là hóa phàm cảnh cường giả, đại biểu võ giả tầm thứ cao hơn. Luyện thể, luyện cốt, luyện tủy, chuẩn võ giả, chân võ giả nhất truyện, chân võ giả nhị truyện, chân võ giả tam truyện, hóa phàm cảnh cường giả, cái này là trước mắt Lâm Tiêu chỗ có thể biết đẳng cấp võ giả. Bất quá đối với Lâm Tiêu mà nói, bất luận là chân võ giả hay vẫn là hóa phàm cảnh cường giả trước mắt đều quá mức xa vời. Hôm nay Lâm Tiêu vẫn chỉ là luyện thể đỉnh phong, có được 400 kg khí lực. Hồi tưởng trong đầu trí nhớ, Lâm Tiêu lông mày có chút nhíu lên. Cái này mãnh hổ bảy thức tuy là tổ cột nhất công pháp, lại có thể một mực tu luyện tới chân võ giả cảnh giới. Cổ thân thể này thiên phú thật tốt, mà trước đây Lâm Tiêu tu luyện cũng là vô cùng khắc khổ. Đối với mãnh hổ bảy thức, mỗi một cách động tác đều là nhớ kỹ trong lòng. Động tác tiêu chuẩn hết cực kỳ xinh đẹp. nhưng ở huấn luyện quán ở bên trong, rất nhiều đồng dạng tu luyện mãnh hổ bảy thức, tư chất bình thường đệ tử đều đã đạt đến luyện cốt cấp độ, chỉ có Lâm Tiêu chính mình, nhưng vẫn ở vào giai đoạn luyện thể. Sự tình ra khác thường tất có ưu, Lâm Tiêu minh bạch nhất định là nguyên nhân gì dẫn đến như vậy biến hóa. Chỉ riêng dựa vào nghĩ khẳng định là không được, Lâm Tiêu lúc này bắt đầu diễn luyện mãnh hổ bảy thức. Hổ nhìn chằm chằm chấm thang, Hổ gầm sinh rõ chấm than, mãnh hổ vượt khe chấm than, áp hổ vồ dây chấm than, bạch hổ ngầm sắc chấm than, hổ khẩu đoạt thực chấm than, thần hổ vẫy đuôi chấm than. Mãnh hổ bày thức chiêu thức bị Lâm Tiêu thuần thục thi triển mà ra, động tác hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một chiêu thức đều là tiêu chuẩn vô cùng, không có có một tia sai lầm cùng không cân đối. Nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện, Cái này mãnh hổ bảy thức động tác yếu, lĩnh đã theo thực chất bên trong thẩm thấu đến Lâm Tiêu toàn thân. Một lúc mới bắt đầu, Lâm Tiêu còn có một chút chưa quen thuộc, thế nhưng là một bộ đánh xong, trước đó tối nghĩa khó khăn đầy đủ đều biến mất rồi. Chiêu thức nối liền, như là nước chảy mây trôi, hết cực kỳ xinh đẹp, hô chấm thang hô chấm thang. trong phòng Lâm Tiêu từng chiêu từng thức đánh ra, nhưng là quyền phong vô vụ, mãnh liệt dị thường. Ba lần đánh xong, Lâm Tiêu thu công đứng thẳng trên mặt lộ ra một tia giật mình. Võ đạo tu luyện nặng nhất ý cảnh. Mãnh hổ quyền pháp tự nhiên muốn có mãnh hổ khí thế. Thân thể này kiếp trước mặc dù thiên phú thật tốt, đối chiêu thức nắm chắc thập phần hoàn mỹ, nhưng bởi vì tâm tính nhu nhược, chỉ biết chiêu thức, không có có ý cảnh. coi như là động tác lại tiêu chuẩn, hoàn mỹ đến đâu cũng là căn bản không được. Mãnh hổ quyền pháp cần phải đánh như vậy chấm than. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, trong nội tâm quay về nhớ ngày đó mình ở động vật hoang giá vườn cùng thế giới động vật bên trong nhìn thấy hổ săn mồi. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ nhất, hổ nhìn chằm chằm chấm than. Mãnh hổ quyền pháp thức thứ hai, hổ gầm sinh rõ chấm than. Mãnh hổ bày thức tại lâm tiêu trong tay từng chiêu từng thức đánh ra, sức mạnh thân thể phát huy đến mức tận cùng, quyền phong gào thét, trong phòng réo lên ú ồ, mưu hổ lại thật sự có tiếng hổ gầm truyền ra. Giờ phút này diễn luyện mặc dù cùng trước đó tại chiêu thức bên trên không có bất kỳ khác biệt, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, một cách là trong vườn thú đã mất đi giá tính hổ. mà một cái khác thì là Bách Thú chi vương, nhất cử nhất đồng tầm đó, thú trung chi vương uy mãnh khí phách, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mãnh hổ bẩy thức tại Lâm Tiêu trong tay không ngừng thi triển, một lần, hai lần, ba lần. Lâm Tiêu toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, từng cố từng cố khí tức trong người trùng kích, theo da lông bắt đầu, dần dần thẩm thấu đến cơ nội tạng, cốt cách áp hổ vồ dây chấm than, cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Tiêu mắt hổ trợn lên, hùng hổ, thân thể đột nhiên gặp người xuống, sau đó đột nhiên về phía trước đập ra, thân hình tại trong hư không giãn ra, đồng thời hai đấm đánh ra, lần này thế dường như sét đánh, nhanh như thiểm điện, Lâm Tiêu cả người lại phảng phất thật sự hóa thành một đầu áp hổ, phục hướng mình con mồi, rống chấm than. Một tiếng tiếng hổ gầm truyền ra, Lâm Tiêu hai đấm kìm trên mặt đất, răng rắc chấm thang. Hai đấm kìm ở dưới gạch xanh sàn nhà vậy mà rạn nứt ra, khe hở lan tràn, dày đến một ngón tay gạch đá toàn bộ nát bấy. Lâm Tiêu trong thân thể phát ra một tiếng rất nhỏ nổ đùng, như là một nơi nào đó bị xông phá rồi. Ta đạt tới luyện cốt rồi chấm thang. Lâm Tiêu kinh hỉ. Mặc dù lĩnh ngộ mãnh hổ quyền pháp đích chân lý, bất quá ta vốn tưởng rằng còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đột phá, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đến được luyện cốt sồ.